Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Người bạn hồng nghe mấy người đàn ông bảo nhau Ở hải ngoại gặp đàn bà không cần phải khen đẹp Chỉ cần khen người ta ốm là được rồi Càng ngày nàng càng nhận ra câu nói đùa ấy hữu lý Chính nàng bây giờ ngày nào cũng phải đạp xe Và tập nhiều động tác cho không nhỏ lại Nàng cũng nhìn ra một điều là đàn bà Việt Nam không nên mặc rip Bởi đa số bắp chân cong Nên mặc quần để che khuyết điểm ấy nhưng mặc quần thì đôi khi lại khổ sở vì cái bụng nhiều mỡ. Hồng cúi xuống nhìn con số ghi trên bàn cân và hài lòng vì sức nặng của mình vẫn giữ nguyên từ mấy tháng nay. Nàng mặc bộ đồ thun trắng, tháo bông tai, cất vào chiếc hộp gỗ nhỏ ở các bàn trang điểm. Hoàng Tiến đứng bên ngoài, ho lên một tiếng, rồi nhẹ nhàng đẩy cánh cửa, mở hé, bước vào. Ông chậm chạp ngồi xuống mép sườn, run run nói. Mấy cái bêu thì... Em để từ từ anh sẽ tìm cách trả. Chỉ riêng tìm nhà thì em cố giúp anh vài tháng nữa. Anh sẽ kiếm việc gì làm. Nghe nói văn phòng luật sư Anderson đang thiếu người phụ tá pháp lý. Ngày mai anh sẽ ra hỏi thử xem thế nào. Giọng nói nhũn mềm của kẻ thất thế, mất hết phong thái của một Việt Kiều từng ngây ngang sách Samsonite trên đường phố Sài Gòn, ngước mặt nhìn đời một cách kiêu hãnh. Giờ thì nhũn như con chi chi, nhưng Hồng cắt ngang lời van xin của chồng. Gây gắt nói Mấy chục người vừa bị còng tay vì là dàn cảnh đụng xe đó Anh không thấy sao mà anh còn đòi làm phụ tác pháp lý Nhưng mà thôi Anh muốn làm cái gì thì mặc kệ anh Nhưng mà tôi nói dứt khoát là tôi không có trả tiền nhà nữa Hoàng Tiến khổ sở đọc điếu văn Vợ chồng ăn ở với nhau Chia sẻ những ngày vui những lúc buồn Tạm thời anh không làm ra tiền Anh mới phải nhờ đến em Bỏ nhà cho ngân hàng lấy rồi anh với em dọn đi đâu Ủa? đánh chứ, bận tâm đến tôi làm cái gì?" Câu nói dứt tình của Hồng lần thứ hai nàng lặp lại, Hoàng Tiến vẫn không nghĩ là vợ nói thật mà chỉ coi đó là lời hờn dỗi bình thường của bất cứ người đàn bà nào trong lúc đang giận chồng, nói ra để chờ chồng năn nỉ, cho nên ông tiếp tục phân trần. Buông căn nhà chẳng những mình không có chỗ ở đàng hoàng mà còn mất hết cả thể diện với mọi người. Và quan trọng nhất là gây ảnh hưởng xấu đến tâm lý con cái. Em nên nghĩ đến uy tín của anh và tương lai các con. Anh hứa chỉ vài tháng nữa anh sẽ gây dựng lại. Anh làm gì có thể diện mà sợ mất. Nếu anh biết giữ uy tín cho anh và cho các con, anh đâu có mang tiền về Việt Nam cho gái. Tôi nói rồi, một mình tôi không thể nào trả nổi tiền nhà. Nghe chưa? Trong đầu Hoàng Tiến chợt nảy ra một sáng kiến mà ông hy vọng có thể cứu vãn được tình thế, ông khẩn khoản đề nghị nhà thì rộng mà con cái nó đi hết rồi. Hay là mình cho mướn bớt, giữ đến hai phòng ngủ để làm cái gì? Cho thuê phụ tiền nhà với em, rồi chừng nào anh có việc làm thì mình lại khỏi cho mướn nữa." Hồng bước ra quầy bếp mở tủ lạnh lấy gói rau chuẩn bị bữa cơm tối. Những đọt đậu hòa lan thật non, màu xanh óng mướt như vẫn còn trên cây. Nàng vừa làm vừa ngẫm nghĩ, tự bảo mình phải cứng rắn. Hồng yên lặng khá lâu, Vơ vẩn nghĩ đến Khang, một lúc nàng quay lại đưa ra một đề nghị hết sức táo bạo. Tôi thấy như thế này này, à, nhà trong thành phố bây giờ trống nhiều lắm, dễ gì mà cho thuê được ngay. Nhưng mà hôm nọ nghe ông cổ nói là chú Khang, học trò của anh, á, đang cần muốn phòng. Hay là cho chú thuê đi, chia tiền nhà, phòng con Dung nó bỏ không mấy tháng nay cũng phí. Dù sao thì à, Khang nó cũng là người quen, tiện hơn là đón người lạ vào chung nhà. Đề nghị của Hồng cho Khang thuê phòng để phụ tiền nhà là một ý kiến quá tàn nhẫn, vượt sức tưởng tượng của Hoàng Tiến, khiến ông lặng người không nói được lời nào, chỉ chấu mắt nhìn Hồng sửng sốt. Xã hội băng hoại chưa từng thấy, con vợ lăng loạn của ông dám mở miệng đòi đưa thần khép nhí về, sống chung ngay trước mắt ông, cùng chia sẻ một mái nhà, ra vào chạm mặt nhau. Ông vẫn biết từ ngày xa hải ngoại, có những người đàn bà vừa chồng vừa có ghép, nhưng chồng một nơi người tình một chỗ chứ chưa bao giờ chứng kiến một phụ nữ chung sống một lúc với hai thằng đàn ông vợ ông có lẽ là người đàn bà đầu tiên trong tập thể tị nạn gián bạo mồm đề xướng một cuộc cách mạng tình cảm chơ chẽn mà ông là nạn nhân cay đắng có 102 trên đất nước này ông ngồi phịch xuống chiếc ghế đầu bên cạnh quẩy bếp mặt tái nhợt quay hàm bệnh ra những nếp nhăn trên trán trúng sâu hành xuống bên cạnh ông Hồng thoan thoát nhặt rau nét mặt bình thẳng như không thể bận tâm đến nỗi đau buồn ghê gớp vừa dậy lên trong lòng hoàng tiến nghe chuyện hot nhất tại đọc